Các bạn đang lắng nghe, nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục Chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 24 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Từ đó từ bệnh viện quay về, Nam Sinh giặt sạch quần lót và váy. Nó ngâm quần áo trong chỗ giặt, sát xà phòng lên, ra sức vò, giặt sạch vết máu dính trên đó. Sau đó đem váy phơi lên dây trên các xếp Trước váy trắng ẩm còn giỏ nước tong tỏng Bay bay trong gió đêm Màu trắng lờ nhờ như dấu ấn của tuổi thanh xuân dần phai Nam sinh dở váy ra Cây mặt lại gần, cẩn thận ngắm kỹ Nó nhìn thấy chấm máu mờ mờ Động tác của nó giống hệt như lần đầu tiên Giặt tấm ga giải dương dính máu hành kinh Vào cái tối mất trinh Nam sinh phát hiện thấy mình đã lớn có một sức mạnh lạnh lẽo và trần tĩnh khống chế thể xác và linh hồn nó. nó mua một bao thuốc lá ở một tiệm tạp hóa gần nhà. lần đầu tiên hút thuốc, sau khi dứt lấy mấy hơi, cảm giác trần tĩnh hẳn. nó ngồi trong bóng tối, nhìn chiếc váy dập dờn trong gió, hút hết tiếng thuốc đầu tiên trong cuộc đời. sau khi cố tình phá vỡ một cách mù quáng và quyết liệt, nam sinh đã hoàn tất việc biến chất mình. Mùa hè năm 19 tuổi, nam sinh đã trải qua vài quá trình biến chất nặng nề nhất trong cuộc đời. Do mệt mỏi và quá suy nhược, nó bị ngất đi ngay tại trường thi lên đại học. Một màn đen bùng lên phía trước mắt. Đột nhiên, cả người lẫn ghế đổ nhào về phía trước. Trong bệnh viện, truyền mất một ngày nước biển, đành bỏ lỡ một môn thi. Nhìn răng gắng thi tiếp, dựa vào vốn liếng gom góp từ đầu các môn thi khác vẫn đạt được điểm cao. do vậy, tuy không thi được vào trường đại học danh tiếng và lý tưởng, nhưng vẫn vượt quá điểm chuẩn của chuyên ngành được một trường đại học ở hàng châu nhận. chuyên ngành theo học rất đắt khách, tiền tệ quốc tế. cuối cùng, Jylen cũng quyết định làm phẫu thuật. Jy đã bình tĩnh dần vì rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, đối với nhiều sự việc, dù có kháng cự quyết liệt, thì cũng khó có thể trốn tránh được. Chẳng hạn như bệnh tật ngay càng nặng, không chế da thịt và tinh thần cô, còn cả sự cô độc nữa. Cô đã từng là một bóng hồng, luôn có các cánh bướm rập rờn. Nhưng cuối cùng, những người yêu cô hoặc được cô yêu đều không ở bên cạnh cô, kể cả thằng con trai Hà Bình. Cô đã cận kề cả chết, không có cảm giác cô độc nào lại mãnh liệt hơn lúc này, chỉ có nam sinh. Nam sinh chăm sóc cô Nam sinh đã sống với cô 12 năm trời Thế nhưng trong suốt 12 năm đó Họ vẫn chỉ là những người xa lạ Mặt đối mặt Và cái đêm sắp làm phẫu thuật Di Lan trở tỉnh giấc lúc nửa đêm Nam sinh trải chiếu dưới đất Đã ngủ say Cô ngắm Nam sinh dạy ánh trăng ùa vào từ cửa sổ Khẽ gọi tên con bé Nam sinh nghe thấy Nhưng giờ vừa ngủ không chịu mở mắt đó nghe thấy dì Lan khẽ khẽ nói giọng dì bình tĩnh và êm ái từng câu một trong đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ buồn một dì nói nam sinh này dì đã từng sống với rất nhiều người đàn ông thực ra trong lòng dì chỉ muốn tìm được một người yêu yên ổn sống với nhau đến hết đời nhưng phận bạc phúc mỏng đàn bà sống như vào duyên số Có rất nhiều phụ nữ bất hạnh Trong lòng thiếu hụt hẳn một khoảng Dù lớp thế nào Cũng không thể lấp nổi Bố con là người tốt Vì dây dứt về anh ấy gì mới nhận nuôi con Con cũng không cần phải cảm ơn Chúng ta vẫn như những người xa lạ Và gì và con Không có quan hệ máu mủ Rượt già Cũng không có duyên phận gắn bó nhau Thì chúng ta sống chung Cùng ăn cơm, cùng ngủ Chăm sóc lẫn nhau Nhưng chúng ta vẫn là người dưng Giọng nói của dì lúng búng Rời sạc dần vì cơn đau lại trỗi dậy Nam sinh quay mặt lại Nghe thấy tiếng dì hồn hển Thì thảo kêu tên Hà Bình Đó là người thân duy nhất của dì Dì muốn gặp con trai Cuối cùng Nam sinh cũng gọi điện cho Hà Bình Nó nói với cô nhân viên tổng đài nhắn tin rằng Phiền cô Truyền lời hộ rằng Mẹ anh bệnh rất nghiêm trọng Về nhà ngay Hà Bình bỏ đi đã 6 năm Một tháng sau khi phẫu thuật kết thúc Hà Bình mới quay về Nam sinh còn nhớ Hôm đó nó vừa đưa cơm Từ bệnh viện về Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông đen Quần bò bẩn Tóc dài phủ cả mặt đang hút thuốc ở bậc tam cấp ngoài khu nhà Nó lướt qua anh ta Đi thẳng vào trong chợt đằng sau vẳng lại tới tiếng hít sáo khè khẽ, đó là tiếng hít sáo mà nó hằng quen thuộc. Vội vàng quay đầu lại, nó nhìn thấy khuôn mặt rám đen vì nắng bụi phương Nam của Hà Bình. Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt Tuấn tú, nhưng chịu nặng trong tiệu cơm nẻo mùa đông. Hà Bình đã trở thành một người đàn ông thực thụ, càng cao to hơn. Thanh hình anh chắc phải vượt quá 1,82 toàn thân toả mùi đàn ông thính trai. Nó người cái mùi đó Nó đã quen với cái mùi không bao giờ quên nổi Nó vui sướng Vứt luôn hộp cơm trong tay Chạy ùa tới Hà Bình nhấc bổng nó lên Tung lên rồi đỡ xuống Nam sinh kêu lên Tướng chặt lấy đầu anh Hà Bình anh đã về rồi Có đỗ đại học không Đỗ rồi ở Hàng Châu Tốt quá Anh giơ tay đẹo cầm Nam sinh giống hệt như chiếc kia, rồi nở nụ cười sung sướng, rồi anh nói: "mở cười đi Nam Sinh. Anh ngồi tụ hỏa lâu quá, muốn đi ngủ lắm rồi." Hà Bình vừa đặt mình đã ngủ một mạch suốt một ngày. Nam Sinh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu bữa tối. Nó gọi điện tới bệnh viện, khoe với Dilan rằng nhà mình đã về, đang ở nhà ngủ. Dilan vui lắm, dục dã nhanh nhanh kêu nó tới đây ngay nhé dì sẽ không chửi mắng nó nữa dì chỉ muốn nhìn thấy nó thôi nam sinh cứ chốc chốc lại chạy tới cửa phòng lặng lẽ nhìn hà bình đang ngủ trên giường cái dáng ngủ của anh mang chút ngọt ngào như một đứa trẻ nam sinh ngồi dưới đất thì cầm lên ga giường im lặng ngắm nghía mãi cho tới khi trời tối hà bình mới mở mắt khi nào anh tới thăm dì lan Nam sinh hỏi: Ai nói là anh sẽ tới thăm bà ấy? Dì bệnh rất nặng, Hà Bình, đó là mẹ anh mà. Em có thấy bà ấy giống mẹ anh không? Nếu nói là vì bà ấy ban cho anh cuộc sống, thì cũng như kiểu chó để con mèo mà thôi. Đó là bản năng, chẳng có tình cảm gì hết. Bản năng của bà ấy đem lại cho anh cả một thế giới đau khổ. Nam sinh đành nơi rồi gì Lan, sang Hà Bình vừa về đã bị cảm, đang suốt đùng đùng, phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sợ lây sang cho mẹ. Nghe xong, gì Lan cười ảm đạm. Nó không muốn tới phải không?" Nam sinh im bặt. Phẫu thuật của gì Lan vẫn chưa thành công, còn phải làm thêm một phẫu thuật phụ nữa. Bệnh tình đau đớn khiến gì sống không bằng chết. Từ đó Nam sinh ngồi trực trên đầu giường gì đọc tiểu thuyết dưới ánh đèn, xem chán lại đi lấy nước uống. Đột nhiên nhìn thấy một người đứng trong hành lang, lại gần. Tới ra là Hà Bình. Anh đứng bất động trong đêm, tự lưng vào cửa hút thuốc, nét mặt vô cảm. Nam sinh mừng rỡ tiến tới nắm chặt tay anh nói: Hà Bình, anh tới rồi, mau vào nói chuyện với Di Lan đi. Hà Bình vứt đầu thuốc khu tay tỏ ý muốn ra về Nam sinh vẫn co kéo Âm thanh truyền đi trong hành lang tĩnh mịch Dì Lan nằm trong phòng Nghe rõ một một Dì nhỏ dậy vui sướng gọi Hà Bình Hà Bình Con đó ư Hà Bình bịt chặt miệng nam sinh Không để nó kêu la Cũng không để nó bựa quậy Nam sinh còn nhớ cái thế thế cứng đơ Của hai người trong hành lang chúng trơn hương đó Chỉ có tiếng kêu run rẩy của dì lan vọng tới Tiếng của dì từ lúc vui sướng ban đầu Dần dần trở nên thất vọng Cuối cùng là những tiếng kêu lúng búng Ngập trong nước mắt Mãi đến khi lặng dần Trong mắt Hà bình như có một làn nước đen Nhìn không ra đau khổ Cũng không thấy hy vọng Màn đêm từ cửa sổ ùa vào Biến hành lang trở thành một con đường hầm mịt mù Sự sống và cái chết Người yêu và người không yêu cách nhau ở hai bên Hà Bình nhìn chầm chầm vào bảng tường trắng Anh không thể nào thoát ra khỏi cái bóng băng giá Đã thức lĩ trong lòng Cuối cùng đẩy nam sinh ra Anh chạy xuống cầu thang Ngày hôm sau Chuyển tới tin dì Lan tự tử trong bệnh viện Dì cố gắng Lê được tấm thân lại gần cửa sổ Nhảy từ tầng 15 xuống Chết ngay khi vừa chạm đất Những đau khổ vì bệnh tật dày vò và nỗi cô độc trước khi chết vốn mênh mang như biển cả. Không biết trốn vào đâu. Hà Bình lại không chịu gặp mặt. Cuối cùng, giống như một cơn sóng ụp lấy cô, vùi xuống. Đam Sinh gặp phải cái chết lần thứ ba trong đời, đó là một người đàn bà xa lạ đã từng nuôi dưỡng nó suốt 12 năm qua. Xác của dì Lan kẽ nát đến mức không thể nào chắp nối lại được cái đêm liên kết với tử thần đó đèn đóm trong khu sáng tới mức chói mắt hàng xóm bu tới đứng ngoài cửa chỉ trỏ và bình luận nam sinh thắt dây thừng và đeo hoa tang trắng ngồi cạnh quan tài trong căn phòng trống dì Lan nằm bên trong gương mặt rất yên bình mọi đau khổ và phẫn nộ tan biến như bầy chim khuôn mặt gì giờ chỉ như một mảng đất mịt mùng tuyết trắng Nam sinh quỷ mộc người vuốt tay lên tấm kính trên nắp quan tài Ngón tay nó như chạm phải Một lớp băng lạnh bút Đột nhiên, nó nhớ lại lần đầu tiên Gặp dì Lan Lúc đó, dì mặc một bộ đồ tây Kẻ sọc màu đỏ tươi Dưa tay ra vút về tóc nó Dì nói Bố con chết rồi, nam sinh à Lúc đó, dì là một phụ nữ rất xinh đẹp Mới 33 tuổi Sớm sớm sau khi thúc trực bên quan tài, Lâm Sinh đơn độc leo lên chiếc sếp ngủ. Vì quá kiệt sức, nó không kịp bật đèn và kéo chăn đã lăn ra ngủ. Màn đêm như ẩn chứa tiếng khóc thất vọng của một người phụ nữ, sống tiếng gió rên rỉ vậy. Nhưng Lâm Sinh nghĩ, mình không đau lòng cũng không khiếp sợ nữa. Chết là một chuyện quá bình thường, chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Chẳng qua chỉ biến mất mà thôi. Hà Bình vẫn không thể xuất hiện, mãi tới khi lễ hỏa tiêu kết thúc, anh vẫn mất tích. Cuối cùng, nam sinh được thông báo, do say rượu lên cơn, anh đánh gãy chân người khác, hiện đang bị giam trong đồn công an. Nam sinh gom góp tiền bạc, mang tới bệnh viện, đưa cho gia đình người bị hại, rồi tới đồn công an, đưa Hà Bình về nhà. Nam sinh mặc đồng phục học sinh, ngồi trên xe buýt hôm đó gió rất lớn có vẻ sắp có mưa đó rất mệt tựa mặt vào kính xin nữa ngủ thiếp nghe thấy hai phụ nữ phía sau trò chuyện tối nay pháo lại dâng gian suốt đêm cho mà xem trời nếu ra hôm nay lại là giao thừa trên phố gió gào xít màn đêm buông chịu thời tiết dự báo một trận tuyết lớn sắp đổ xuống nam sinh làm thủ tục đợi ở cửa lớn Nó rất lạnh, anh phải đi đi, lại lại không ngừng. Co giò, hếp chặt cái áo khoác. Cửa sắt mở toang Hà Bình đi từ bên trong ra. Anh không cạo dâu, mặt mũi và tóc tai bẩn thỉu Trên mặt có vết thương, đàm màu đã khô cứng. Áo quần trên người cũng rất ít, tinh thần mụ mẫm. Tâm sinh im lặng, đi phía trước. Chúng lên một chiếc xe ở chạm xe. Chiếc xe lắc lư, xuyên qua thành phố tĩnh mịch bàn đêm và những ánh đèn vụn vụt bay qua chúng ngồi ở hàng ghế trống cuối cùng hòa bình co gió trong góc toàn thân run rẩy nam sinh nhìn anh rồi chậm chạp chia tay ra bàn tay nó ấm nóng khẽ nắm từ ngón tay lạnh buốt của hòa bình đã hòa táng từ thứ sáu rồi chuyện hậu sự đều hoàn tất không khác anh tới thắp hương đi hòa bình mặt hòa bình tự vào cửa sổ kính Im lặng, Đợi mãi, Nam Sinh liền thỏ tay, xoay mặt anh lại Đôi mắt Hà Bình khô khóc, nhưng xa vắng Nam Sinh nói Đã qua rồi Hà Bình, tất cả đều đã qua rồi Nó đỡ thân hình anh xoay lại, nhưng xuống Đặt đầu anh lên đầu gối nó Hà Bình nằm úp trên đùi nó, người bắt đầu run rất mạnh Nam Sinh phát hiện anh đang khóc Chúng ta về đến nhà rồi la bình Không phải sợ nam sinh thương xót vuốt khẽ vai anh Áp mặt lên mái tóc của anh Chiếc xe đưa chúng tới Xuyên qua cái ngõ trúng vắng Và giá bút của thành phố Hoa tuyết bắt đầu bung rơi Trong màn đêm Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 24 Của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Được phát sóng hàng tuần trên website VNradio.vn